Sau nụ hôn của Diệp Huyền, một luồng năng lượng tinh thuần bao trùm cơ thể Trương Văn Tú, thân thể nàng bắt đầu dùng một tốc độ cực nhanh để khôi phục. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trương Văn Tú, sau đó nói, thương tích của ngươi sẽ không vô ích đâu. Trương Văn Tú nhìn hắn, thôi bỏ đi. Diệp Huyền lắc đầu, không thể bỏ được. Người của ta, người khác động vào một sợi tóc cũng không được. Nói xong, hắn xoay người đi về phía Tiết Tiết La. Trương Văn Tú ở đằng sau nhìn Diệp Huyền, nàng cứ nhìn như vậy. Xa xa, Tiết La nhìn Diệp Huyền, các hạ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, một tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Rồi một đạo kiếm quang chém thẳng vào Tiết La, hai mắt Tiết La híp lại. Hắn ta phất tay áo vùng lên, một mảnh hắc quang bắn ra từ trong tay áo hắn ta. Kiếm của Diệp Huyền đã chém tới, một kiếm này chém lên mảng hắc quang kia. Mảnh hắc quang run lên dữ dội. Kiếm quang đầu tung, Diệp Huyền trở lại vị trí cũ, mà lúc này một luồng tử khí ngập trời đột nhiên trào ra từ cơ thể hắn. Tử khí, khi tử khí này xuất hiện, vẻ mặt của mọi người trong sân đều trở nên nặng nề. Tiết La nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tử khí nồng đậm như thế. Lúc này, trong tay Diệp Huyền lại xuất hiện thêm một thanh kiếm, tử vong chi kiếm. Thấy thanh kiếm này, hai mắt Tiết La nhất thời híp lại. Người rốt cuộc có bao nhiêu thần vật vậy? Lúc này, chân phải Diệp Huyền dậm mạnh một cái, hai đạo kiếm quang lóe qua sân, Tiết La bước lên phía trước một bước, tay phải hắn ta nắm chặt thành quyền, sau đó đánh mạnh một quyền ra, trên quyền có một luồng ánh sáng tựa như mặt trời chói chang bộc phát làm chấn động thiên địa. Lúc này, hai thanh kiếm của Diệp Huyền đã đến, vô số tử khí tựa như thủy triều bao phủ Tiết La. Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Trong sân vô số tử khí cùng kiếm quang không ngừng chấn động, đám người tống thành vội vàng lùi về phía sau. Tử khí này quá nồng đậm, dù là bọn họ cũng không dám để những tử khí này dễ dàng dính vào người. Lúc này, một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên từ tử khí. Ngay sau đó, tử khí đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Nhưng lúc này, Diệp Huyền dơ kiếm chỉ một cái. Tử khí bốn phía nhất thời trở lại trong tử vong chi kiếm của hắn ngay sau đó, Diệp Huyền cách không chém Tiết La. Một kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang màu đen chợt lóe lên trong sân. Xa xa, hai mắt Tiết La híp lại. Hắn ta lùi về phía sau một bước nhỏ. Sau đó, lòng bàn tay mở ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện một lá cờ nhỏ màu đỏ. Hắn ta lặng lẽ đọc vài câu rồi cầm cờ vung lên. Trong nháy mắt, một ngọn lửa đã chắn trước mặt hắn ta. Tử khí và kiếm quang vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa đã nổ tung, không gian bốn phía chấn động từng đợt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết La, hắn cầm thiên chu kiếm chém mạnh một đường. Tiết La vẫn chưa lui, hắn ta bước về phía trước một bước, hai tay nắm chặt tay thành quyền, sau đó quay lên trên. Không chỉ có như thế, trong nháy mắt đỡ được chu kiếm của Diệp Huyền, hắn ta đột nhiên lên gối vào bụng Diệp Huyền. Diệp Huyền buông thiên chu kiếm ra hai quyền đấm thẳng vào đầu của Tiết La, trong nháy mắt Diệp Huyền lui ra ngoài hơn 10 trượng mà Tiết La cũng lui hơn mười trượng. Mà sau khi Diệp Huyền bị đánh bay, hắn lại đứng lên. Tuy khóe miệng hắn ta có chút máu, nhưng từ sắc mặt hắn mà thấy hiển nhiên cũng không có gì đáng ngại. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiết La nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Như vậy làm sao mà đánh? Lúc này hắn ta mới phát hiện, Diệp Huyền không chỉ có áo giáp lợi hại trên người mà nhục thân của hắn cũng rất mạnh, hai thứ này kết hợp quả thực khó giải quyết, tiếp tục đánh như vậy, hắn ta căn bản đánh không lại đối phương. Diệp Huyền nhìn Tiết La muốn độc thủ, lúc này Tiết La đột nhiên nói, "Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, lão phu." Diệp Huyền đột nhiên tức giận quát, "Mụ nội ngươi!" Giọng vừa dứt thì hắn đột nhiên xông ra ngoài. Thấy cảnh này, bí mắt tiết la hơi giật. Hắn ta xuất hiện bên cạnh Mạc Thiên, cách đó không xa. Sau đó dẫn theo Mạc Thiên biến mất tại chỗ. Chạy trốn. hiển nhiên, hắn ta không muốn đánh với Diệp Huyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn Tống Thành. Phù đồ cổ tộc này ở đâu? Nghe vậy, bí mắt của Tống Thành co giật. Tiểu hữu, đây cũng không phải là trò đùa. Chúng ta vẫn nên chờ tiểu đạo cô nương trở về rồi nói. Người thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào hắn. Phù đồ cổ tộc ở đâu? Tống Thành do dự một chút, sau đó chỉ vào bên phải, cách đó mấy ngàn trượng. Diệp Huyền xoay người đi tới trước mặt Trương Văn Tú. Trương Văn Tú lắc đầu. Thôi bỏ đi. Diệp Huyền tức giận nói. Nữ nhân của Lão Tử bị người khác đánh thành như vậy. Nếu như Lão Tử bỏ qua, thì ta cần hai quả trứng này làm gì nữa? Thiên mẹ luôn đi. Bỏ qua sao? Dĩ nhiên không thể bỏ qua như vậy được. Lúc này, Diệp Huyền thật sự nổi giận. Hắn quay đầu nhìn Tống Thành, tiền bối, viện ngươi dẫn nàng ta đến tiệm cầm đồ thiên đạo giúp ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Tống Thành vội vàng ngăn cản Diệp Huyền. Tiểu hữu, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động. Phù đồ cổ tộc này cũng không phải là thế lực bình thường. Ngươi đi như thế thật sự rất mạo hiểm. Hay là chờ tiểu đạo cô nương trở về rồi lại nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, việc này không liên quan gì đến tiểu đạo, nàng ta cũng không nợ gì ta. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Thấy Diệp Huyền rời đi, Tống Thành thấp giọng thờ dài. Người trẻ tuổi này thật sự là quá kích động, làm việc hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên đi theo Diệp Huyền. Tống Thành vội vàng nói, cô nương, tiểu hữu bảo ta dẫn ngươi đến điểm cầm đồ thiên đạo. Tuy nhiên, Trương Văn Tú cũng không quay đầu lại. Tống Thành ngẩn người sau đó lắc đầu, sắp say ra chuyện rồi. Hàn Lãnh bên cạnh trầm giọng nói, "Mạc Thiên này cũng là một tên óc chó." Tống Thành nhẹ giọng nói, "Hắn ta không óc chó, mà là do huyết mạch của nàng ta quá hấp dẫn. Phù đồ cổ tộc tu luyện nhục thân là chính, nếu đạt được thượng cổ ma huyết, đối với phù đồ cổ tộc của bọn họ sẽ là đột phá cực lớn." Hàn Lãnh lắc đầu, đoán chừng chuyện này sẽ ầm lên cho mà xem. Tống Thành nhẹ giọng nói, phải xem tiểu đạo cô nương có ra mặt không đã. Hàn lãnh trầm giọng nói, chúng ta đã điều tra Diệp Huyền. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi này. Vì sao hắn vừa tiến vào, tiểu đạo cô nương lại đối với hắn tốt như vậy? Trước kia, tiểu đạo cô nương chưa bao giờ có tình cảm gì với bất kỳ ai. Không có ích lợi gì, thì đừng mong nàng ta làm việc cho ai. Nhưng Diệp Huyền này... Tống Thành lắc đầu, ai biết được. Đi thôi, đi phù đồ cổ tộc xem một chút, xem chuyện hôm nay sẽ kết thúc ra sao. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đi tới phù đồ cổ tộc. Lúc này, tầng thứ chín đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi thật sự muốn đánh sao? Diệp Huyền mặt không đổi sắc, cũng không trả lời, nhìn phù đồ cổ tộc phía dưới với vẻ mặt dữ tợn. Lòng bàn tay hắn mở ra, thiên chủ kiếm xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, hai tay hắn cầm kiếm mạnh mẽ bổ xuống dưới. Một đường kiếm quang phá không mà đi. Có điều đường kiếm quang này còn chưa có tiến vào phù đồ cổ tộc đã tan thành mây khói. Lúc này tiết la xuất hiện trước mặt hắn cách không xa. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Diệp Huyền, phù đồ cổ tộc ta nề mặt tiểu đạo cô nương cho nên mới không hạ sát chiều với người. ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Diệp Huyền nhe răng cười. Các người đừng nề mặt nàng ta. Hôm nay không phải các ngươi giết chết ta thì là ta giết chết các người. Giọng vừa xuất, lòng bàn tay hắn mở ra, thiên đạo bút đã xuất hiện trong tay. Thiên đạo bút, trong nháy mắt, thiên đạo bút xuất hiện, sắc mặt tiết la nhất thời biến đổi. Ngươi vậy mà, điều đạo cô nương lại cho ngươi bút này. hiển nhiên, hắn biết thiên đạo bút, sắc mặt tiết la trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta biết bút này đại diện cho ý chí của thiên đạo, có thể dễ dàng điều động sức mạnh của chúng sinh trong chư thiên vạn giới để dùng cho mình cũng có thể phán sinh tử của chư thiên vạn giới đầu bút có thể dễ dàng chém đứt một kỳ nguyên vũ trụ trên không trung diệp huyền đột nhiên kích hoạt thiên đạo bút ngay sau đó toàn bộ vô biên địa hạ thành đột nhiên dung chuyển bất chợt trong thiên địa có vô số luồng sức mạnh thần bí tập trung xung quanh diệp huyền điều động chư thiên vạn giới chi lực đương nhiên thực lực hiện tại của hắn cũng không cách nào làm được nhưng điều động sức mạnh của vô biên địa hạ thành thì vẫn có thể làm được Lúc này, cây bút này đại diện cho thiên đạo. Tiết là vô cùng hoảng hốt. Sức mạnh của bút này quá to lớn. Lúc này, Tống Thành và Hàn Lãnh cùng với Trương Văn Tú đều chạy tới. Không chỉ có ba người bọn họ, mà vô số cường giả ở vô biên địa Hạ Thành đều nhau nhau nhìn về phía bên này. Lại đánh nhau nữa sao? Hơn nữa, động thái còn lớn như vậy. Vô biên địa Hạ Thành cũng có tranh đấu quanh nằm, thế nhưng gây ra động thái lớn như vậy thì rất ít. Khi thấy Diệp Huyền vận dụng thiên đạo bút, sắc mặt Tống Thành cũng biến đổi. Tên điên Diệp Huyền này, đây chính là thiên đạo bút. Thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi, nhưng bọn họ thật không ngờ Diệp Huyền lại có. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bút mà tiểu đạo cho hắn. Hàn lãnh bên cạnh Tống Thành trầm giọng nói, Tiểu đạo cô nương không phải thích tiểu gia hòa này rồi đấy chứ, thứ này mà cũng cho hắn sao? Tống Thành trừng mắt nhìn hàn lãnh một cái, nói chuyện cho cẩn thận. Hàn lãnh do dự một chút sau đó nói, nhưng chuyện này rất thái quá, đây chính là thiên đạo bút đấy, đồ vật tốt như vậy mà tiểu đạo cô nương lại cho hắn, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Tống Thành nhìn Diệp Huyền trên không trung, trầm giọng nói, chỉ có một cách giải thích, đó chính là tiểu đạo cô nương cực kỳ coi trọng hắn. Đợi lát nữa nhìn xem, nếu như hắn gặp nguy hiểm, cũng phải không tiếc bất cứ gián nào bảo vệ hắn. Hàn lãnh trầm giọng nói, nhưng làm như thế, sợ là sẽ trở mặt với phù đồ cổ tộc. Tống Thành lạnh nhạt nói: "Chờ mặt thì chờ mặt thôi, dù sao thì ta cảm thấy bọn họ cũng sắp tàn rồi." Hàn Lãnh trên không trung, thiên đạo bút trong tay Diệp Huyền rung động dữ dội, mà lúc này bốn phía xung quanh hắn không biết từ khi nào đã tập trung một lực lượng cực kỳ cường đại, tất cả mọi người bên dưới luồng sức mạnh này đều biến sắc, đây căn bản không phải là sức mạnh của nhân loại. Trên không trung, Tiết La nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi thật sự muốn vì một nữ nhân mà liều mạng với phù đồ cổ tộc ta sao? Ngươi... Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm thiên đạo bút chỉ xuống, diệt. Một đạo bút phong đột nhiên bắn ra từ thiên đạo bút. Thấy cảnh này, sắc mặt tiết la lập tức thay đổi. Giờ khắc này, trong mắt hắn ta đã có sự sợ hãi, nỗi sợ hãi thực sự. Vì sau khi thấy đạo bút phong đó, hắn ta biết mình căn bản không cách nào ngăn cản nó. Bút phong này rơi xuống, hắn ta chắc chắn phải chết. Tống Thành ở bên cạnh, cùng những cường giả trong bóng tối, đều mang về mặt nặng nề. Bút phong này quá cường đại. Đặc biệt là Tống Thành, lúc này lòng hắn rất căng thẳng. Nếu như đối phương dùng món này có cảnh giới cao hơn một chút, cây bút này sợ là có thể dễ dàng xóa bỏ toàn bộ vô biên địa hạ thành. Chuyện này quá nghịch thiên. Sao tiểu đạo cô nương lại đưa thứ này cho Diệp Huyền chứ? Diệp Huyền chính là một kẻ lỗ mãng. Tên này tiếp tục làm như vậy ở đây, sợ là ngay cả vô viên địa hạ thành cũng sẽ bị hắn đánh cho tàn tác. Lúc này, trong phù đồ cổ tộc có một nam tử trung niên đột nhiên bay ra. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của phù đồ cổ tộc Hách Liên Đồ. Hách Liên Đồ nhìn đạo bút vong rơi xuống từ trên không trung, ánh mắt hắn ta cũng nặng nề, tay phải chậm rãi nắm chặt, một luồng sức mạnh cường đại lặng yên tụ tập trong tay hắn ta. Sau đó, hắn ta quát lên một tiếng giận dữ, rồi đánh một quyền lên trên, đánh một quyền ra, khiến cả thiên địa rung chuyển, một quyền ấn cường đại hướng tới đạo bút phong kia. Chỉ là sức mạnh nhục thân thuần túy, phía chân trời có một tiếng nổ đột nhiên vang vọng, tiếng nổ này tựa như sấm sét trong nháy mắt truyền khắp vô biên địa hạ thành, mà quyền ấn của hách liên đồ nổ tung, còn đạo bút phong thì rơi thẳng xuống. Phía dưới, con người của hách liên đồ chợt con lại, hai tay hắn ta đan vào nhau, sau đó hướng lên trên, hoành qua thiên địa. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên chắn ngang trên bầu trời phù đồ cổ tộc, đạo bút phong kia ngừng lại, bị chặn rồi sao? Giữa sân, mọi người nhìn đạo bút phong mà ngay lúc này, đạo bút phong đột nhiên rung lên. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh cường đại mà hách liên đồ phóng ra vỡ vụn. Một dòng máu tươi từ miệng của hách liên đồ phun ra, mà cùng lúc đó phù đồ cổ tộc phía dưới hắn ta cũng bị chấn nát, hóa thành cho tàn. Trong đó có vô số cường giả phù đồ cổ tộc nháo nhào chạy trốn bốn phía, còn một số ít chưa kịp chạy trốn đã chết ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phù đồ cổ tộc hỗn loạn mà nhục thân của hách liên đồ cũng nứt ra, thần thể trở nên hư ảo. Nhưng đạo bút phong kia vẫn còn đó, vẫn chưa biến mất. Lúc này, Tống Thành cách đó không xa, vội vàng nói, tiểu hữu chớ để đạo bút phong đó rơi xuống. Nếu nó rơi xuống, vạn dặm xung quanh này đều sẽ gặp nạn. Trên không trùng, sắc mặt Diệp Huyền vô cùng tái nhợt. Kích hoạt thiên đạo bút này khiến cho hắn tiêu hao thật lớn. Khi nghe Tống Thành nói về mặt hắn giữ tợn, lão tử không còn được nhiều như vậy. Hôm nay ta muốn phù đồ cổ tộc không ai được yên. Giọng vừa dứt, tay phải hắn áp xuống. diệt Đạo bút phong kia rơi thẳng xuống, thấy cảnh này, đồng từ hách liên đồ chợt con lại. Nếu như đạo bút phong này hạ xuống, hắn ta cũng không đỡ được, chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu như hắn ta lui, thì vô số tộc nhân của phù đồ cổ tộc phía sau sẽ chết. Lúc này, một bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện phía trên đầu của hách liên đồ. Bạch phát lão giả nhìn đạo bút phong kia, lòng bàn tay hắn ta mở ra một ngọn đèn màu đen đột nhiên phóng lên trời, ngọn đèn này bay tới trước đạo bút phong, sau đó ngọn đèn đột nhiên sáng lên, một ngọn lửa màu xanh từ trong đèn phóng lên trời, phía chân trời ngập trong biển lửa, mà ngọn lửa này cũng lập tức bao phủ Diệp Huyền. phía dưới Trương Văn Tú biến sắc, muốn ra tay, mà lúc này ngọn lửa nổ tung, ngọn đèn cũng đột nhiên nứt ra, Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt mọi người. Quần áo toàn thân hắn đã hóa thành cho tàn, nhưng trúc lòng giáp vẫn còn. Trúc lòng giáp cứng rắn chống đỡ được sức mạnh của ngọn lửa. Tuy rằng ngọn đèn vỡ vụn, nhưng đạo bút phong cũng đã biến mất. Lúc này, giọng của Tống Thành đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu hữu, người này là tộc trường đời trước của phù đồ cổ tộc tên là Hách Liên Thiên. Thực lực sâu không lường được, không thể khinh thường. Diệp Huyền nhìn khoáng qua Hách Liên Thiên. Người kia nhẹ giọng nói. Không hồ là thiên đạo bút, mặc dù không phát huy được ba phần sức mạnh, cũng đã cường đại như thế. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ta đánh cược, bây giờ ngươi không thể kích hoạt lần thứ hai. Diệp Huyền lấy một bình bạch ngọc ra, uống vào. Rất nhanh, một luồng năng lượng tinh thuần đã điên cuồng chữa trị thân thể hắn. Suối sinh mạnh siêu cấp, thấy cảnh này, hai mắt hách liên thiên híp lại. Các hạ, người có quan hệ không đơn giản với tiểu đạo cô nương, phù đồ cổ tộc ta không muốn đối địch với người. Diệp Huyền cười lạnh, hắn chỉ vào Trương Văn Tú không xa, "Cái này gọi là không muốn đối địch với ta sao? Theo ta được biết, Diêm Điện Tiền Bối hình như cũng có nói với các người nàng ta có quan hệ với ta." Hách Liên Thiên nhìn hắn, "Không phải nàng ta vẫn còn sống tốt sao?" Diệp Huyền nhếch miệng cười, "Nếu ta đến trễ một chút thì nàng ta đã chết rồi." Hách liền thiền còn muốn nói gì, nhưng Diệp Huyền đột nhiên nghe rằng nói. Còn mẹ nó, đừng nói nhảm nữa, hôm nay lão tử tới là muốn mạng các người, không phải đến để nói chuyện phiếm với các người. Vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn mở ra, thiên đạo bút trong tay rung động dữ rồi. Phía dưới, ánh mắt hách Liên Thiên lạnh như băng, giết hắn. Phía dưới có một luồng khí tức cường đại đột nhiên phóng lên trời, đi thẳng tới chỗ Diệp Huyền. Thấy cảnh này, Tống Thành cách đó không xa, chợt thay đổi sắc mặt, biểu hữu cẩn thận, đây là đệ nhất cường giả của phù đồ cổ tộc, hách liên chiến. Hách liên chiến, giờ khắc này, Tống Thành thật sự hơi khiếp sợ. Hách liên chiến cũng không phải là nhân vật của thời đại này, hắn ta thuộc về thời đại trước, năm đó người này đã làm chấn kinh cả một thời đại. Tống Thành cũng không có ngờ hách liên chiến còn sống. Mà lúc này, hách liên ra, phái một vị cường già ra như vậy. hiền nhiên là thật sự muốn chém chết Diệp Huyền. Đây lắng ngay cả mặt mũi của tiểu đạo cũng không nể. Phía dưới, mắt của Trương Văn Tú muốn nứt ra, nàng vọt tới chỗ Diệp Huyền vì nàng cảm thấy nguy hiểm. Trên không trùng, Diệp Huyền mặt không đổi sắc. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn biết còn chưa kích hoạt thiên đạo bút thì người trước mắt này đã lấy mạng hắn rồi. Trúc lòng giáp không phải là thứ vạn năng, nhưng nếu như cộng thêm bất tử chi thân thì sao? Một luồng khí tức cường đại đột nhiên tàn ra từ cơ thể hắn, từ khí. Trong khoảnh khắc từ khí kích hoạt, thân thể Diệp Huyền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lúc này hách liền chiến đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ta đánh một quyền vào bụng của Diệp Huyền. Chiếc chúc lòng giáp trên người Diệp Huyền rung lên dữ dội, cũng không có nứt ra, thế nhưng phần lớn sức mạnh của hách liên chiến thầm thấu qua chúc lòng giáp đã đánh vào người Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền rung lên kịch liệt, chỉ lui nửa bước. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều ngây dại. Chuyện này là sao đây? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hách liên chiến trước mặt. Chưa ăn cơm sao? Lời vừa dứt, hắn cầm thiên đảo bút mạnh mẽ chém về phía trước lấy bút làm kiếm, Hách Liên Chiến vung tay ngăn cản, một tiếng nổ vang lên, Hách Liên Chiến lui về bên cạnh Hách Liên Thiên. Hách Liên Chiến nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhục thân trên không trung, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú đang xông lên phía trước mặt hắn, cười nói: "Đừng lo lắng, ta không sao." Trương Văn Tú hít sâu một hơi, sau đó nện một quyền vào mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền không hề hấn gì, mà cánh tay Trương Văn Tú lại tê dại một trận. Trương Văn Tú nhìn hắn, da mặt thật dày. Diệp Huyền... Bên dưới, hai người tống thành liếc nhau một cái. Trong mắt, cả hai đều mang theo chút chấn động. Diệp Huyền vậy mà, lại không hề hấn gì. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ Diệp Huyền còn có bảo vật gì nữa sao? Hiển nhiên bọn họ cũng không phát hiện ra nhục thân của hắn đã xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bất tử chi thân. Bình thường Diệp Huyền không dùng đến, quả thật, vừa rồi hắn không cần bất tử chi thân, cũng sẽ không chết. Có chút lòng giáp ở đây, sức mạnh của hách liên chiến cùng lắm chỉ đạt thương hắn, chứ không có cách nào thắng được hắn. Trên không trùng, Diệp Huyền kéo Trương Văn Tú ra phía sau. Hắn nhìn đám người phù đồ cổ tộc phía dưới, sau đó nói, ta muốn kích hoạt thiên đạo bút, mau đến đánh ta đi. Nói xong, hắn kích hoạt thiên đạo bút Sức mạnh của thiên đạo bút quá khủng khiếp Hắn cũng muốn trong nháy mắt kích hoạt Thế nhưng lại làm không được Hắn cần một chút thời gian nho nhỏ Mà hiển nhiên, hách liên thiên Cũng phát hiện ra điểm này Cho nên mới phái gần ra tuyệt thế Như hách liên chiến ra Chỉ là hắn ta thật không ngờ Diệp Huyền lại có thể cứng rắn chống đỡ Một kích của hách liên chiến Hơn nữa, còn giống như không có việc gì Thật kinh khủng Thấy Diệp Huyền kích hoạt thiên đạo bút lần nữa, sắc mặt hách liên thiên nhất thời trầm xuống. Nếu Diệp Huyền lại kích hoạt bút này, thì cả phụ đồ cổ tộc không ai có thể ngăn cản. Lúc này, hách liên chiến đột nhiên phóng lên trời. Tốc độ của hắn ta cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Diệp Huyền. Sau đó đánh một quyền vào ngực đối phương. Một quyền này đánh ra làm cho thiên địa biến sắc trong mắt Diệp Huyền cũng hiện ra vẻ nặng nề hiếm thấy giờ khắc này hắn hơi hoài nghi nhục thân mình rốt cuộc có vô địch hay không hắn sẽ sớm biết mà thôi một quyền của Hách Liên chiến đánh vào ngực hắn thân thể Diệp Huyền run lên dữ dội lùi lại mấy trượt nhưng hắn vẫn ổn Diệp Huyền cũng ngây ngần cả người trong nháy mắt vừa rồi hắn chẳng có cảm giác gì cả Lúc này, giọng của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên trong đầu hắn. chúc lòng giáp cộng thêm bất tử chi thân của ngươi, quả thực giống như gian lận, ai có thể đánh chết ngươi được chứ? Diệp Huyền nhất thời cười to, nhưng tầng thứ 9 đột nhiên nói. Cũng đừng cười, trước mắt mà nói, người có thể phá trúc lòng giáp và bất tử chi thân của người có rất nhiều. Ví dụ như tiểu đạo, ví dụ như A-la, ví dụ như mẹ nó. Ta phát hiện, người có thể phá trúc lòng giáp và người bất tử chi thân của người đều có quan hệ với người. Lão tử thật là ngu xuẩn. Diệp Huyền... Trên không trung hách liên nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Người là nhục thân gì vậy? Hắn biết Diệp Huyền không chỉ có được bộ giáp cực kỳ cường đại mà nhục thân của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyền liếc nhìn hách liên chiến, bút của ta kích hoạt được rồi, đến đây, tiếp một chiêu của ta đi. Nói xong, hắn cầm bút vung về phía hách liên chiến, một đạo bút phong bay ra ngoài. Xa xa, con người của hách liên chiến chợt co lại, hắn ta đột nhiên xông về phía trước đánh ra một quyền. Không lùi mà tiến, một quyền này đánh ra, một luồng chiến ý ngập trời tuôn ra từ nắm tay của hắn ta. Thấy quyền này, sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên vô cùng nặng nề. Thực lực của hách liên chiến quá cường đại. Nếu như không có trúc lòng giáp và bất tử chi thân, hắn chắc chắn sẽ chết. Dù có thiên đạo bút cũng không được, vì hắn căn bản không có cơ hội để kích hoạt thiên đạo bút. Đạo bút phong bay tới, trong nháy mắt. Hách liền chiến bạo lui về sau ngàn trượng, mà trong quá trình hắn lui, không gian đổ tung tưởng tấc, Nhưng đạo bút phong vẫn chưa tan đi. Nó xuyên qua các tầng không gian, lại tiếp tục chiến đấu với hách liền chiến. Hách liền chiến nhìn trầm chầm, chầm đạo bút phong, chân phải hắn ta đạp mạnh một cái. Phi thân đánh một quyền xuống. Quyền thế bá đạo vô cùng, chấn động thiên địa. Một quyền này đánh xuống làm cho đạo bút phong bị bức phải dừng, nhưng lại không biến mất khói miệng hách liền chiến đột nhiên tràn ra chút máu tay phải của hắn ta bắt đầu nứt ra nhưng hắn ta không dám thu tay lại vì đạo bút phong không biến mất một khi thu tay hắn ta chắc chắn sẽ chết thiên đạo bút chính là bút mà thiên đạo đã từng dùng thiên đạo này cũng không phải là thiên đạo bình thường đây là vị thiên đạo của ngũ duy vũ trụ lúc ban đầu Trong suốt dòng sông lịch sử Ngũ Duy, cây bút này luôn có thể xếp hàng thượng đầu. Lúc này tay trái hách liên chiến đột nhiên đánh một quyền ra. Một luồng sức mạnh cường đại đánh lên đạo bút phong. Đạo bút phong rung lên dữ rồi nhưng vẫn không biến mất. Ngược lại, toàn thân hách liên chiến nứt ra, nhục thân bị hủy. Xa xa, Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại. Hắn lấy một giọt suối dinh mệnh siêu cấp ra, uống vào. Đây là giọt cuối cùng của hắn. Sau khi uống giọt suối dinh mệnh siêu cấp, thân thể hắn bắt đầu dùng một tốc độ cực nhanh để khôi phục. Thấy cảnh này, sắc mặt hách liên thiên, cách đó không xa biến đổi. Hắn ta nhìn chầm chầm Diệp Huyền, các hạ, phù đồ cổ tộc ta nhận thua. Hắn biết nếu như Diệp Huyền tiếp tục ra tay, hách liên chiến có thể sẽ chết dưới thiên đảo bút. Nếu như vậy, phù đồ cổ tộc sẽ tấm trong biển máu. Bất luận ra sao, hách liên chiến cũng không thể chết được. Nhận thua sao? Diệp Huyền mặt không đổi sắc, không nói lời nào. Sắc mặt hách liên thiên hơi âm trầm. Một lát sau, hắn ta đột nhiên đánh ra một trường. Một trường này không phải đánh Diệp Huyền mà là hướng về phía Mạc Thiên phía dưới. Một trường này hạ xuống, Mạc Thiên còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành một đống máu thịt bầy nhảy. Giữa sân, tất cả mọi người đều sửng sốt, Hách Liên Thiên này lại xuống tay với tộc nhân của mình sao? Tống Thành bên cạnh nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, Hách Liên Thiên ngược lại rất quyết đoán, có điều hắn ta làm như vậy, ngược lại có hơi ngu xuẩn, làm như vậy sẽ làm lạnh lòng rất nhiều người, tất nhiên, nếu như không làm vậy còn có thể mất nhiều hơn nữa, nếu Hách Liên Chiến thật sự chết chặt hoặc là trọng thương thì sợ là nhiều năm nữa phù đồ cổ tộc cũng không gượng dậy nổi. Trên không trung, hách liên thiên nhìn Diệp Huyền. Các hạ, người đã thương bằng hữu của người đã chết. Việc này có thể bỏ qua không? Bỏ qua sao? Về mặt của Diệp Huyền giữ tận, làm sao hắn có thể bỏ qua đây? Nếu đã kết thù, vậy dĩ nhiên phải đuổi cùng giết tận, không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Ngay khi hắn định kích hoạt thiên đạo bút lần nữa, thì một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên không trung, tiều đạo. Thấy nữ tử này, những cường giả khác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như tiếp tục đánh Vô Biên Địa Hạ Thành này nhất định sẽ gặp phải tay bay vả gió. Tiểu Đạo liếc nhìn Hách Liên Thiên, vì sao động tới người của hắn? Sắc mặt Hách Liên Thiên hơi khó coi, "Tiểu Đạo cô nương, việc này là phù đồ cổ tộc ta không đúng, phù đồ cổ tộc ta nhận thua." Nhận thua xong, Tiểu Đạo cười nói: Khi các ngươi động đến người của hắn, khẳng định đang suy nghĩ chắc chắn ta sẽ không vì hắn mà đối phó với phù đồ cổ tộc các ngươi, dù sao ta cũng từng có chút giao tình với tổ tiên của phù đồ cổ tộc các ngươi. Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai. Ta sẽ không giúp hắn ra tay, chỉ là các ngươi đã ngu xuẩn đánh giá thấp thực lực của hắn. Về mặt hách liên thiên phức tạp, sợ dĩ lúc trước bọn họ không nề Diệp Huyền như vậy cũng là vì tiểu đạo có giao tình với tổ tiên của phù đồ cổ tộc bọn họ. Nhưng đúng như lời tiểu đạo nói, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyền. Đương nhiên, bọn hắn cũng không ngờ tiểu đạo lại đưa thiên đạo bút cho Diệp Huyền. Nếu như không có thiên đạo bút, Diệp Huyền căn bản không tạo ra uy hiếp gì với phù đồ cầu tộc. Tiểu đạo lạnh lùng liếc nhìn hách liên thiên, ngu xuẩn. Nói xong, nàng xoay người nhìn Diệp Huyền, "Việc này dừng lại ở đây có được không?" Diệp Huyền lắc đầu, "Không được." Nghe hắn nói, mọi người đều sững sờ, vẻ mặt của Tống Thành trở nên cổ quái. Diệp Huyền ngay cả mặt mũi của Tiểu Đạo cũng không nể, "Chuyện này hơi không bình thường nha." Hách Liên Thiên cũng kinh ngạc, Diệp Huyền này không nghe lời Tiểu Đạo sao? Tiểu Đạo nhìn hắn, "Người đã thương bằng hữu của ngươi đã chết rồi." Diệp Huyền lắc đầu, "Vẫn chưa đủ." Tiểu Đạo nhìn hắn mà không nói lời nào. Diệp Huyền nói, nếu ta tới trễ một chút thì mạng của nàng ta đã không còn nữa. Nếu như vừa rồi ta không có mấy con át chủ bài thì mạng của ta cũng không còn. Bọn họ muốn giết bằng hữu của ta và muốn giết ta, tại sao ta phải dừng lại ở đây? Tiểu đạo lắc đầu, người không tiêu diệt được phù đồ cổ tộc. Diệp Huyền cười nói, ta biết sức của một mình ta không tiêu diệt được, nhưng... Nói đến đây, hắn đột nhiên nghe rằng nói, ta không chỉ có một mình, hôm nay ta muốn diệt phù đồ cổ tộc này, mặt mũi của ai ta cũng không nể. Nghe được những lời này, mọi người trong sân ngây ra như phỗng, rốt cuộc sao lại như thế này? Diệp huyền này sao lại chống đối tiểu đạo? Tiểu đạo nhìn hắn, không có thiên đạo bút, một mình ngươi không giết được. Diệp huyền đột nhiên nói, ta trả lại cho ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, thiên đạo bút bay trở lại trước mặt tiểu đạo. Vậy sao? lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên phía dưới ngay sau đó một thân ảnh màu trắng đột nhiên chậm rãi bay lên trong thân ảnh màu trắng hiện ra một nam tử trung niên thấy nam tử trung niên này vô số cường giả phù đồ cổ tộc trong sân nhao nhao quỳ xuống bái kiến tiên tổ là tổ tiên của phù đồ cổ tộc hách liên viêm hách liên viêm nhìn tiểu đạo và mỉm cười Tiểu đạo cô nương, hậu sinh vãn bối của ngươi không hiểu chuyện, ta thay ngươi giải dỗ hắn. Ngươi là cái thứ rác rời nào vậy? Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau Diệp Huyền. Hắn nói không sai, hôm nay mặt mũi ai chúng ta cũng không nể, phù đồ cổ tộc này bị diệt là cách chắc. Nghe được giọng nói này, mọi người nhau nhau xoay người nhìn lại. Phía sau Diệp Huyền không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một tiểu nữ hài cầm thanh thiết kiếm gì xét. Khi thấy tiểu nữ hài này, thân thể của Tống Thành chấn động, A-la, A-la bất bại, nữ nhân này lại đến đây, A-la bất bại sao cũng ở đây, đây chính là nữ nhân mạnh nhất kỳ Camry. Thấy A-la bất bại, mắt của hách liên viêm nhất thời híp lại, ngươi là A-la, dĩ nhiên là hắn biết A-la bất bại, tuy hắn ta và A-la thuộc về thời đại không giống nhau, nhưng đều thuộc về kỳ Camry hắn ta vẫn biết ala bất bại đây là nhân vật mang tính biểu tượng của thời đại kỳ camry ala đi tới bên cạnh diệp huyền nàng cũng không thèm nhìn hách liên phiem đây là cái thứ rác rưởi gì sao có thể lọt vào mắt nàng được chứ ala nhìn tiểu đạo cười nói tiểu đạo cô nương người muốn ngăn cản huynh muội chúng ta sao huynh muội lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi đây là huynh muội diệp huyền và ala bất bại là huynh muội sao Tống Thành toát mồ hôi lạnh, lúc trước Diêm Điện muốn bắt Ala bất bại này, vừa nghĩ đến đây Tống Thành hận không thể tát mình mấy cái, hiện tại ngẫm lại, Diêm Điện mình có thể sống sót thật sự là cực kỳ may mắn. Tiểu Đạo nhìn Ala nói, không dám ngăn cản, nếu ta ngăn cản huynh muội các ngươi, người nào đó khẳng định lại muốn gọi người lợi hại hơn tới đây. Hiển nhiên là đang nói tới nữ tử váy trắng, ngũ duy này ai có chỗ dựa vững chắc hơn Diệp Huyền nữa chứ? Ala mỉm cười Tiểu đạo cô nương, không phải hai huynh muội ta không nể mặt ngươi, ngươi cũng thấy rồi đó, Phu đồ cổ tộc này gây sự trước. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nàng có thể ngăn cản A-la ra tay, nhưng nàng biết tính tình thối nát của Diệp Huyền. Một khi nàng ngăn cản, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Sẽ nghiêm trọng đến mức nào sao? Nghiêm trọng đến mức tất cả mọi người trong vô biên địa hạ thành này đều phải chết. Người nơi này không biết thực lực của nữ tử váy trắng, nhưng nàng biết, một khi Diệp Huyền không tiếc bất cứ giá nào gọi nữ nhân đó tới, khi đó cũng không phải là chuyện tiêu diệt một phù đồ cổ tộc nữa. Mức độ lãnh nhạt của nữ tử đó đối với sinh mệnh, đừng nói là tiêu diệt vô biên địa hạ thành, mà cho dù là tiêu diệt chư thiên vạn giới, sinh linh này, thì lông mày nàng cũng sẽ không nhíu lên một chút. Tạo nghiệt mà, tiểu đạo lắc đầu xoay người nhìn hách liên viêm. Năm đó ta đã nói với ngươi, quản lý hậu nhân cho đàng hoàng, bằng không phù đồ cổ tộc ngươi sợ là sẽ gặp phải kiếp nạn, nhưng ta chưa từng nghĩ kiếp nạn lại liên quan tới ta. Hách liên viêm trầm giọng nói, việc này là lỗi của phù đồ cổ tộc ta. Nhận sai. Trong khoảnh khắc thấy A-la, hắn ta đã quả quyết nhận sai. Đừng nói phù đồ cổ tộc bây giờ, mà cho dù là phù đồ cổ tộc thời kỳ đỉnh vong cũng không đánh lại A-la. A-la bất bại, không sinh ra trong thời đại kỳ Camry thì không biết nữ nhân này kinh khủng tới cỡ nào. Lúc này tiểu đạo lắc đầu, ta không thể ngăn cản hắn diệt phù đồ cổ tộc ngươi. Nếu ta ngăn cản, sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Hách liền viêm do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc thì hắn là ai? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đây không phải là điều ngươi nên quan tâm. Lúc trước ngươi đi xa, nếu như không nói câu đó thì còn có đường cứu vãn, nhưng hiện giờ đã không còn nữa. Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi. Lúc này, hách liên viêm vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, xin hãy nề mặt giao tình trước đây để phù đồ cổ tộc ta. Tiểu đạo xoay người chỉ vào hách liên thiên và hách liên chiến và cả hách liên viêm. Ba người các ngươi chết, người còn lại phù đồ cổ tộc. Sống. Nghe vậy. Tất cả mọi người trong sân ngây ngần cả người. Ba người hách liên thiên cũng sừng sốt. Muốn bọn họ chết sao? Sắc mặt hách liên viêm hơi khó coi. Nhất định phải như thế sao? Tiểu đạo nhìn hách liên viêm. ngươi chỉ có một cơ hội. Hách liên viêm trầm mặt. Lúc này hách liên chiến cách đó không xa. Đột nhiên đi về phía A-la. Nghe đồn ngươi chưa bao giờ bại. Ta đánh với ngươi một trận. A-la gật đầu. Có thể. Hai tay hách liên chiến khẽ nâng lên. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh cường đại tập trung khắp toàn thân hắn ta. Cùng lúc đó, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một luồng uy áp mạnh mẽ. Vừa xuất hiện, đã khiến toàn bộ thiên địa chấn động. Không chỉ như thế, hách liên chiến còn thiêu đốt linh hồn của hắn ta. Trong nháy mắt này, khí tức trên người lại tăng vọt. Hắn ta biết tiểu đạo không ra tay tương trợ, phù đồ cổ tộc căn bản không ngăn được A-La trước mắt. Cho nên hắn ta muốn đánh một trận Một trận xin chết Hắn ta muốn xem vì A-la bất bại trong truyền thuyết này Rốt cuộc mạnh đến cỡ nào Mà hắn ta cực kỳ rõ ràng Chính mình chỉ có một cơ hội xuất thủ Cho nên mới thiêu đốt linh hồn mình A-la bên cạnh Diệp Huyền Mặt không đổi sắc Nàng không ra tay mà đang chờ Chờ hách liên chiến ra tay Vì nếu nàng ra tay trước Hách liên chiến sẽ không có cơ hội ra tay Lúc này, Hách Liên Chiến đột nhiên tung người nhảy lên, vọt tới đỉnh đầu Ala, toàn thân hắn ta đã biến thành một quả cầu lửa, nhưng khí tức của hắn ta cũng đạt tới đỉnh phong nhất của cuộc đời mình. Trong hỏa diễm, Hách Liên Chiến đánh một quyền xuống, một quyền này có thể nói là một quyền mạnh nhất trong cuộc đời hắn ta, cũng có thể nói là một quyền mạnh nhất trong cuộc đời người khác, mà mục tiêu của một quyền này là Ala, nữ từ này thuộc về truyền thuyết. Phía dưới, A-La đột nhiên xuất kiếm, nhát kiếm của nàng rất yên lặng, không có một chút sóng giao động sức mạnh nào. Diệp Huyền chỉ thấy nàng xuất kiếm, sau đó thu kiếm. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng vô số khí tức cường đại mà hách liên chiến phóng ra vào giờ khắc này đã biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Hách liền chiến rơi xuống trước mặt A-la. Ánh mắt hắn ta hơi đờ đẫn. Muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Dần dần sắc thái trong mắt hắn ta biến mất. Thần hồn câu diệt. Cả sân im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ như vậy đã chết rồi sao? Lúc này Tống Thành càng thấy may mắn. May mắn vì lúc trước đã hòa giải với Diệp Huyền. Bằng không sợ là Diêm Điện đã biến mất khỏi thế gian này rồi. A-la không nhìn hách liên chiến, cũng không phải là nàng khinh thường, mà là không nhìn. Trong các đối thủ cả đời của nàng, hách liên chiến quả thật quá yếu. A-la nhìn hách liên viêm cùng hách liên thiên, các ngươi tự mình giải quyết hay là ta động thủ? Hách liên thiên đột nhiên nghe rằng nói, ta không cam lòng. Mọi người nhìn hắn ta, hách liên thiên nhìn Diệp Huyền, nữ nhân của ngươi cũng chưa chết. Diệp Huyền, tại sao ngươi lại tuyệt tình như vậy? Diệp Huyền mặt không đổi sắc. Nếu như các ngươi bắt được Văn Tú, thực lực của ta lại yếu, ta quỳ gối trước mặt các ngươi cầu xin các ngươi, các ngươi sẽ buông tha cho chúng ta sao? Không, không, đừng nói ta tuyệt tình. Nếu như các ngươi mạnh hơn ta, việc các ngươi làm còn tuyệt tình hơn ta. Hách Liên Thiên đang muốn nói gì đó thì Ala đột nhiên rút kiếm ra, đầu của Hách Liên Thiên bay ra ngoài, máu phun ra như cột. Ala nhìn sang Hách Liên Viêm, đến người. Hách liên viêm nhìn tiểu đạo, tiểu đạo cô nương, hôm nay phù đồ cổ tộc ta có kiếp nạn này là do chúng ta tự tìm vẫn hy vọng tiểu đạo cô nương bảo vệ những tộc nhân còn lại của phù đồ cổ tộc ta lưu lại gốc rễ, nói xong hắn ta tự thiêu đốt, hắn ta cũng không phải là bản thể, bởi vậy nên hắn ta đốt cháy linh hồn, hắn ta không lựa chọn chiến đấu, đánh sau, đừng nói là hắn ta của bây giờ, ngay cả ở thời kỳ đỉnh phong nhưng ở trước mặt Ala cũng không phải là đối thủ của nàng, người duy nhất trong sân có thể ngăn cản Ala chỉ có một người thôi, đó chính là tiểu đạo Mà hắn nhìn ra được, tiểu đạo không dám ngăn cản Diệp Huyền. Nàng đang kiêng kỵ. Nhân vật có thể khiến cho tiểu đạo kiêng kỵ không phải là người mà hắn và phù đồ cổ tộc có thể treo chọc. Tiểu đạo bên cạnh trầm mặt. Nàng quả thật không thể ngăn cản vì nàng rất hiểu rõ tính cách của Diệp Huyền. Tính cách của hắn rất cực đoan. Một khi rơi vào đường cùng, thật sự gọi nữ tử váy trắng tới. Vậy thì cũng không cần chờ ngũ duy kiếp tới nữa. Từ một mức độ nào đó mà nói, nữ nhân đó còn đáng sợ hơn cả ngũ duy kiếp. cứ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hách liên phiêm biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Đến khi biến mất hẳn, hắn cũng không có ra tay, vì hắn ta không muốn tự mình rước lấy nhục. Lúc này, A-La nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ nói, sao ngươi lại tới đây? Thật ra hắn không gọi nàng tới. A-La cười nói, phát hiện ngươi gặp phải chút chuyện nên ra ngoài một chuyến. Diệp Huyền nói cảm ơn. A lắc đầu, khách sáo quá. Hiện tại ta phải trở về bế quan, vì đến thời khắc mấu chốt trong thời gian ngắn sẽ không cách nào giúp ngươi. Bản thân ngươi phải thật cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. A Lan quay đầu liếc nhìn xa xa, Tiểu Đạo đã rời đi. A Lan nói kế hoạch tiếp theo là gì? Diệp Huyền trầm giọng nói tạm thời vẫn chưa nghĩ kỹ. A-la gật đầu, mặc kệ như thế nào, ngày sau, nếu có chuyện thì đến Đại Hoàng Quốc, ở nơi đó không ai có thể bắt nạt người. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tốc độ quần nàng cực nhanh, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Đi rồi, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó đi tới trước mặt Trương Văn Tú. Lúc này, Trương Văn Tú đã khôi phục gần như hoàn toàn. Diệp Huyền khẽ nói, không sao chứ. Trương Văn Tú gật đầu, không có việc gì. Diệp Huyền nói, sao ngươi lại tới đây? Trương Văn Tú mặt không đổi sắc. Người tiến vào lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có. Người bên ngoài đều cho rằng người đã chết. Người biết không? Diệp Huyền khẽ nói, xin lỗi, ta đã không nghĩ tới điều này. Trương Văn Tú lắc đầu, mặc kệ như thế nào, sau này đừng để xảy ra chuyện như thế này nữa. Người không phải chỉ có một mình. Diệp Huyền cười nói, được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía xa, sau đó nói, đi thôi. Sau đó, hắn kéo tay trương Văn Tú đi về phía xa. trương Văn Tú dãy ruộng được một chút, nhưng vô dụng. Sắc mặt nàng không thay đổi, thẩm nghĩ là hắn nắm quá chặt, không liên quan đến mình. Lúc này, dường như Diệp Huyền nghĩ tới gì đó, hắn quay đầu nhìn Tống Thành, cách đó không xa. Cảm ơn tiền bối lúc trước đã đến thông báo cho ta, tình này ta sẽ nhớ kỹ. Tống Thành vội vàng cười nói, chuyện nhỏ thôi. Diệp Huyền hơi gật đầu, mà kệ như thế nào ta vẫn nhớ kỹ. Nói xong, hắn kéo Trương Văn Tú đi về phía xa. Tống Thành nhẹ giọng nói, chỗ dựa phía sau tiểu gia hoàn này, rốt cuộc có bao nhiêu người? Hàn lãnh trầm giọng nói, sợ là không ít, người này thật bí ẩn. Tống Thành gật đầu, đúng là thần bí. Nói đến đây, dường như nghĩ đến gì đó, về mặt hắn ta đột nhiên trở nên dữ tợt. Lúc trước, hộ đạo giả bảo chúng ta giết người này, bọn họ thật ác độc. Hàn lãnh cũng trầm mặt xuống, đúng vậy. Thiếu chút nữa đã gây ra đại họa. Tống Thành nhẹ giọng nói, mặc kệ như thế nào, kết cục của chúng ta vẫn còn đỡ mà phù đồ cổ tộc này, mặc dù Diệp Huyền chưa giết sạch tất cả bọn họ, nhưng mấy cường giả đều đã chết hết, xem như phù đồ cổ tộc hoàn toàn bị phế rồi. Nói xong, về mặt hắn ta trở nên hơi phức tạp, không thể chọc vào người có chỗ dựa vững chắc, về sau nhất định phải nhớ kỹ lời này. Diệp Huyền đánh một trận với phù đồ cổ tộc. Chuyện này rất nhanh được truyền khắp vô biên địa hạ thành. A la bất bại. Nữ từ này đã xuất hiện. Hơn nữa còn là huynh muội với Diệp Huyền. Tin tức này có thể nói là bùng nổ. Hiện tại, toàn bộ vô biên địa hạ thành đều biết sự tồn tại của Diệp Huyền. Không thể chọc vào. Phía sau tên này không chỉ có tiểu đạo mà còn có A la bất bại. Ai mà chọc được chứ? Không thấy kết cục của phù đồ cổ tộc sao? Diệp Huyền cũng không rời khỏi vô biên địa hạ thành mà là dẫn theo Trương Văn Tú đi tới tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Lúc này Tiểu Đạo vẫn còn đang ở trong tiệm cầm đồ, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói: có việc gì sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói: chuyện lúc trước. Tiểu Đạo lắc đầu: ta không vì ngươi không nể mặt ta mà tức giận. Nói cho cùng đó là chuyện của ngươi và phù đồ cổ tộc, không liên quan tới ta sợ dĩ ta mở miệng là vì ta cùng tổ tiên của phù đồ cổ tộc có chút giao tình chỉ thế mà thôi. nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, sau đó búng tay một cái, thiên đạo bút rơi xuống trước mặt hắn. bút này nếu đã tặng cho ngươi thì đó chính là của ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tiểu đạo cô nương, người đã giúp ta rất nhiều. Điểm ấy ta ghi nhớ trong lòng. Về phần phù đồ cổ tộc, nếu là đã thương ta thì ta có thể nhịn, nhưng bọn họ nhằm vào bằng hữu của ta. Điểm ấy ta không thể nhịn được. Hắn rất rõ, nếu như trước hắn tới trễ một chút, kết quả của Trương Văn Tú chắc chắn sẽ rất thảm. Tiểu đạo nhìn hắn. Rất nhiều lúc, làm việc quá tuyệt tình, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đương nhiên, như lời ngươi nói, nếu như thực lực của ngươi không đủ, phù đồ cổ tộc còn tuyệt tình hơn ngươi, cho nên ngươi làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Diệp Huyền lắc đầu, mà kệ như thế nào, ngươi cũng đã giúp ta rất nhiều, nếu như lúc trước có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi cho ta. Nói xong, hắn xoay người nhìn Trương Văn Tú, chúng ta đi thôi. Trương Văn Tú gật đầu. Hai người sắp rời đi. Tiêu đạo đột nhiên nói, bây giờ phải đi sao? Diệp Huyền xoay người nhìn nàng nói, cũng nên đi rồi. Tiêu đạo lắc đầu, ta đề nghị ngươi ở lại thêm một thời gian. Bằng không, với thực lực của ngươi bây giờ đi ra ngoài, ngươi vẫn không đối kháng được với những hộ đạo giả. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ta cảm thấy mình rất mạnh. Tiểu đạo cười nói, ngươi có đủ hiểu biết về hộ đạo giả không? Diệp Huyền lắc đầu, cái này thì không. Tiểu đạo nhìn hắn, sức ảnh hưởng của bọn họ là thứ không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo tiền bối, lúc trước ta từng nghe ngươi nói, bọn họ không giống người khác, bọn họ hy vọng ngũ duy kiếp dáng xuống có đúng không? Tiểu đạo gật đầu, phải, Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy, không phải những người muốn chống lại ngũ duy kiếp đều là đối thủ của bọn họ sao? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Thứ nhất, ngoại trừ một ít thế lực đỉnh cấp ra, không ai là đối thủ của bọn họ. Thứ hai, bọn họ cũng chỉ nhằm vào những người có thực lực đối kháng, ngũ duy kiếp. Tiểu tháp của ngươi khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, cho nên bọn họ mới nhằm vào ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A La đã từng bị bọn họ nhằm vào chưa? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, A La không ngăn trở ngũ duy kiếp, nàng ta chỉ sống sót với một số ít người của mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho nên lúc trước bọn hắn không ra mặt ngăn cản Ala sao. Tiêu Đạo gật đầu, Diệp Huyền nói, bọn hắn dựa vào cái gì mà cho rằng ta còn có uy hiếp lớn hơn Ala. Tiêu Đạo nhìn thoáng qua hắn không nói lời nào, Diệp Huyền còn muốn nói gì, Tiêu Đạo lại lắc đầu, có một số việc rất phức tạp hơn nữa, mơ hồ khó phân biệt, ngươi chỉ cần hiểu một chút, hiện tại ngươi không có cách nào đối kháng với bọn họ là được rồi. Diệp Huyền nhìn nàng cười nói, Tiểu đạo cô nương muốn ta làm gì? Tiểu đạo đang muốn nói chuyện. Lúc này đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Một lát sau thì nhíu mày. Diệp Huyền hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, ác ma đã phá phong ấn, đi xem một chút đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất ở trong tiệm cầm đồ. Thánh gia bảo, dưới thánh vực sâu kia có những luồng khí tức cường đại không ngừng thoát ra. Những khí tức này tựa như thủy triều liên tiếp chấn động chư thiên. Giờ khắc này, tất cả cường giả thánh tộc đều đã tụ tập ở bên vực sâu, cầm đầu chính là Thánh Thiên. Thánh Thiên nhìn phía dưới, mặt không đổi sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Phía sau hắn ta là một đám cường giả thánh tộc. Lúc này, đáy vực sâu bất chợt xung chuyển, khí tức ác ma cường đại càng ngày càng mạnh. Trong sân, sắc mặt tất cả cường giả thánh tộc nhất thời thay đổi. Xem ra, từ khí tức này, bọn họ tuyệt đối không thể đối kháng ác ma này. Làm sao bây giờ? Mọi người nhau nhau nhìn Thánh Thiên, cách đó không xa. Thánh Thiên đột nhiên đi tới bên vực sâu, hắn ta nhìn xuống dưới. Làm một cuộc giao dịch đi. Lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng cười khẽ. Giao dịch sao? Giao dịch gì? Thánh Thiên mặt không đổi sắc, Thánh tộc ta không ngăn cản ngươi, thả ngươi ra Ác ma bên dưới chầm mặt. Lúc này Thánh Thiên lại nói, ta cho ngươi đi xa, ân oán đã từng có, lập tức xóa bỏ hắn ta rất rõ thánh tộc ngày nay căn bản không ngăn được ác ma này nếu như không ngăn được vậy thì không ngăn nữa về phần tổ huấn của tổ tiên ngày trước đã không còn thích hợp ở hiện tại nữa người trong thiên hạ đều mặc kệ thánh tộc vì sao thánh tộc phải quản người trong thiên hạ chứ ngày sau đó ác ma bên dưới mỉm cười thánh thiên khẽ nhíu mày ngươi cười cái gì ác ma cười nói ta cười ngươi sốt nát giao dịch với ta sau ngươi không đủ điều kiện Nói xong, vực sâu phía dưới đột nhiên rung chuyển ác liệt. Rất nhanh, một đạo hắc quang đã bay ra từ dưới vực sâu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một nam tử trung niên đi ra từ đạo hắc quang đó. Nam tử trung niên để tóc dài xóa tung, toàn thân được bao bọc bởi khí đen, phát ra một luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ. Ác mà! Thánh thiên nhìn trầm chầm, chầm nam tử trung niên. Hắn ta đang muốn nói chuyện, thì nam tử trung niên đột nhiên cười ha hả một tiếng. Ra rồi! Nói xong, hắn ta tham lam hít sâu một hơi, lão tử hiện tại mới phát hiện ra, chẳng có gì quan trọng bằng tự do." Thánh Thiên trầm giọng nói, "Các hạ, lúc này nam tử trung niên bất ngờ nắm tay phải, một luồng khí đen lập tức quấn quanh cổ Thánh Thiên như xích sắt, giọng nói của Thánh Thiên đột ngột dừng lại, trong sân, chúng cường giả thánh tộc thay đổi sắc mặt, nam tử trung niên nhìn Thánh Thiên cười nói, "Thật yếu." Thánh Thiên giận dữ gầm lên, "Triệu Hoán tổ tiên!" Triệu hoán tổ tiên. Bên trong, thánh tộc có vô số người đồng thanh hô lớn. Một chùm ánh sáng trắng đột nhiên bay vút lên bầu trời từ thánh bảo Ác ma nhìn cột sáng màu trắng, cười mà không nói. Lúc này, chùm sáng màu trắng bàn xa. Một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện trong mắt thế nhân. Thánh quân, tộc trường đời đầu của thánh tộc. Trong sân, vô số cường giả thánh tộc nhau nhau quỷ xuống. Ác ma nhìn thánh quân cười nói. Thánh quân đã lâu không gặp. Trên không trùng, Thánh Quân nhìn ác ma, nhẹ giọng nói, Phục Ách đã lâu không gặp. Phục Ách cười ha hả một tiếng, Thánh Quân, sự tình luôn kỳ diệu như vậy. Năm đó, ngươi phong ấn ta, nhưng ta không chết, mà ngươi thì lại chết. Xem ra, sống lâu mới là vương đạo, đánh không chết ngươi, thì hành ngươi đến chết. Thánh Quân nhìn thoáng qua Phục Ách, sau đó quay đầu nhìn chân trời. Trên mây có một nữ tử và một nam tử, chính là Tiểu Đạo và Diệp Huyền. Phục ách cũng nhìn tiểu đạo và Diệp Huyền khi thấy tiểu đạo, mắt hắn ta hơi nhao lại. Tuy rằng lúc trước thánh quân cường đại, thế nhưng căn bản không thể nào phong ấn hắn ta, mà hắn ta sợ dĩ bị phong ấn chính là vì nữ nhân này. Ghét sao? Phục ách cười, sau đó khẽ thi lễ với tiểu đạo. Xin chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo nhìn Phục ách, đi ra rồi sao? Phục ách gật đầu, vừa mới đi ra, đang chuẩn bị đi thăm tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, tìm ta báo thù sao? Phục ách vội vàng lắc đầu, không không không, năm đó là lỗi của ta, đã mạo phạm tiểu đạo cô nương, lần này đi ra là muốn xin lỗi người. Năm đó vãn bối tuổi trẻ vô chi, kính xin tiểu đạo cô nương tha thứ. Tiểu đạo nhìn Phục ách, biết sai rồi sao? Phục ách vội vàng gật đầu, biết sai rồi. Tiểu đạo lại nói, kế tiếp có kế hoạch gì? Phục ách do so dự một chút sau đó nói, khiêm tốn làm việc, khiêm tốn làm người. Tiểu đạo gật đầu, hy vọng ngươi thực sự muốn như vậy. Nói xong, nàng nhìn Thánh quân. Thánh tộc ngươi không ngăn cản được. Thánh quân hơi trầm ngâm, sau đó nói. Tiểu đạo cô nương, người này không thể tin được. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ngươi muốn ngăn cản hắn ta. Nói tiếp, nàng chỉ vào Diệp Huyền bên cạnh, trừ phi có hắn tương trở. Diệp Huyền sau, trong sân mọi người nhau nhau nhìn hắn, Phục Ách cũng nhìn hắn. Thánh quân nhìn Diệp Huyền, Tiểu Hữu, Phục Ách là ác ma, thủ đoạn làm việc cực kỳ tàn nhẫn, nếu hắn ta xuất thế, thế gian này không biết bao nhiêu người sẽ bị hại chết, vì thiên hạ thương sinh, vì thế gian sinh linh kính xin tiểu Hữu ra tay tương trợ. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này Phục Ách đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn ta chắp tay với đối phương, "Tiểu Hữu xưng hô như thế nào?" Diệp Huyền nhìn Phục Ách, "Diệp Huyền" Phục ách cười nói, «Diệp huyền tiểu hữu, ta thấy nhục thân của ngươi cực kỳ cường đại, ta có một vật vừa vạn thích hợp với ngươi. Nói xong, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một đôi cánh màu đen đột nhiên xuất hiện trong đó. Ác ma chi rực sau, Mắt của diệp huyền lộ ra chút kinh ngạc. Phục ách cười nói, «Tiểu hữu, mắt nhìn khá lắm. Đây quả thực là ác ma chi rực. Có điều đây không phải là ác ma chi dực bình thường, mà là của ác ma chi tổ của ta» đây là chí bảo của ác ma tộc ta, có điều cánh này quá mạnh, người bình thường khó có thể chấp nhận. nhưng nhục thân tiểu hữu đủ cường đại, hơn nữa trên người còn có một bộ giáp cực kỳ mạnh. bởi vậy tiểu hữu miễn cưỡng có thể sử dụng đôi cánh này. diệp huyền chớp chớp mắt, ngươi tặng cho ta sao? phục ách cười nói, hồng phấn tặng gia nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. hôm nay có duyên gặp tiểu hữu, bèn tặng cho tiểu hữu, coi như kết một mối thiện duyên. Nói xong, hắn ta đưa ác ma chi dược tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo nhẹ nhàng nói, ngươi tự lựa chọn. Diệp Huyền tiếp nhận ác ma chi dược, sau đó nhìn Phục Ách, kết mối thiện duyên. Mọi người thấy Diệp Huyền nhận lấy ác ma chi dược, khóe miệng của Phục Ách nhất thời hơi nhách lên. Hắn ta không biết Diệp Huyền, nhưng nếu như tiểu đạo nói Diệp Huyền có thể phong ấn hắn ta, vậy hắn ta tin. Vì hắn ta biết nữ nhân trước mắt này không bao giờ nói dối. Thanh quân bên cạnh thấp giọng thở dài, hắn ta nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo cũng lắc đầu, ngay từ đầu ta đã cho thánh tộc ngươi cơ hội, đáng tiếc thánh tộc ngươi đã từ bỏ. Nói xong, nàng nhìn Phục Ách nhẹ giọng nói, xem ra kiếp nạn của hắn ta nên kết thúc rồi. Nghe vậy, Phục Ách cung kính hành lễ, đa tạ. Hắn ta là ác ma. Thực lực vô cùng cường đại, nhưng đứng trước nữ nhân trước mắt này, hắn ta biết mình không có chút phần thắng nào. Chỉ cần nữ nhân này không ra tay, hắn ta sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn Phục Ách, tiền bối, đa tạ. Phục Ách cười nói, là ta đa tạ ngươi, tiểu khữ, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Diệp Huyền chắp tay, sau đó xoay người đi theo tiểu đạo. Lúc này, thánh quân đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương. Tuy nhiên, tiểu đạo cũng không quay lại. Phía sau, phục ách nhẹ giọng nói, nợ cũ nên trả rồi. Nói xong, hắn ta biến mất tại chỗ. Một lát sau, bên trong thánh tộc đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Xa xa phía chân trời, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, nếu ngươi mặc kệ, thánh tộc... Tiểu đạo cười nói, ta quản thế nào được, giết phục ách sau. Diệp huyền nói, người nói một câu, hẳn là có thể cứu được thánh tộc. Tiểu đạo lắc đầu, biết nhân quả là gì không? Diệp huyền gật đầu, biết, thế nhưng lúc trước thánh quân làm việc là việc thiện. Tiểu đạo nhìn Diệp huyền, cho nên ta đã để hắn ta chết già. Nhưng thánh tộc, ta không thể quan tâm hết tất cả các thế hệ sau này của hắn ta, phải không? Nếu là như vậy thì thật mệt mỏi. Diệp huyền gật đầu, hiểu rồi. Lúc này tiểu đạo đột nhiên cười hỏi, Vì sao ngươi không đồng ý tương trợ thánh tộc?" Diệp Huyền nhẹ giọng nói, "Thứ nhất, ác ma không thù không oán với ta, vì sao ta phải đi phong ấn người ta? Thứ hai, ta có thể cảm nhận được mình đánh không lại hắn ta, không có thực lực sẽ không đi xen vào việc của người khác, đây chính là lý do của ta, hơn nữa người ta còn tặng ta bảo vật." Tiểu Đạo cười nói, "Ngươi rất thông minh, biết lựa chọn cái có lợi cho mình." Diệp huyền đột nhiên hỏi, nếu vừa rồi ta đồng ý giúp thánh tộc phong ấn hắn ta, thì sẽ như thế nào? Tiểu đạo khẽ cười nói, người sẽ dính một ít nhân quả, nhưng nhân quả này tương lai cũng không biết là tốt hay xấu. Diệp huyền nhìn tiểu đạo, hắn hiểu được, tiểu đạo kêu hắn hỗ trợ, thật ra không phải là để hắn xuất thủ, mà là để hắn vì thánh tộc gánh một phần nhân quả. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, thế đạo thật sự sắp thay đổi rồi. Diệp huyền nhìn tiểu đạo. Nói thế nào? Tiểu đạo khẽ cười nói, nếu như ta đoán không sai, một vài ác ma còn lại hẳn là cũng sắp xuất thế. Diệp huyền nhíu mày, còn có ác ma khác nữa sao? Tiểu đạo gật đầu, lúc trước có mười hai ác ma, có điều về sau chỉ còn lại có bốn vị, thật ra phục ách còn không tính là lợi hại nhất. Diệp huyền hỏi, đều là do ngươi phong ấn sao? Tiểu đạo lắc đầu, ba ác ma khác không bị phong ấn. Diệp huyền lại hỏi, vậy bọn họ ở đâu? Tiểu đạo chớp mắt, vấn đề này phải thu tiền. Diệp Huyền lắc đầu cười, ngươi chỉ không muốn nói mà thôi. Tiểu đạo lắc đầu cười, nếu ngươi cho tiền, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật đấy, tuy nhiên, ngươi biết chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, cũng không có đúng. Hiện tại, ngươi đã cùng một ác ma kết thiện duyên, ngày sau nói không chừng, sẽ còn quan lại với ba ác ma còn lại. Diệp Huyền cười nói, xem duyên phận đi. Tiểu đạo gật đầu, hai người nói xong, đã đến tiệm cầm đồ thiên đạo. Thấy Diệp Huyền và Tiểu đạo, Trương Văn Tú lập tức đứng lên. Diệp Huyền đi tới trước mặt Trương Văn Tú, cười nói, nhớ ta sao? lý mắt Trương Văn Tú hơi giật, mặt dày vô sỉ. Tiểu đạo bên cạnh cười nói, hắn không phải mặt dày vô sỉ, mà là không biết xấu hổ. Diệp Huyền... Lúc này, Tiểu đạo đột nhiên nói, chuẩn bị một chút, ngày mai đưa ngươi đến một chỗ. Diệp Huyền hỏi, chỗ nào? Tiểu đạo cười nói, ta sẽ đưa ngươi đi trải sự đời. Trải sự đời sao? Diệp Huyền còn muốn hỏi, nhưng tiểu đạo đã đi tới quầy, rồi nằm sấp ngủ say. Thực sự đã chìm vào giấc ngủ rồi. Diệp Huyền không đi quấy nhiễu nàng nữa. Hắn tới bên cạnh, sau đó lòng bàn tay mở ra, ác ma chi dực xuất hiện trên bàn. Hắn đánh giá ác ma chi dực một cái, sau đó nhẹ giọng nói, thứ này có ích lợi gì đây? Lúc này, tầng thứ chín đột nhiên nói. Thử xem là biết ngay thôi mà. Diệp Huyền gật đầu. Hắn đang muốn nhò một giọt máu vào. Lúc này tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, Ngươi muốn chết sao? Diệp Huyền nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo cười nói, Đây chính là đôi cánh của ác ma chi tổ. Bên trong còn có ý chí của ác ma chi tổ. Nếu ngươi thu phục như vậy, Ý chí của ác ma chi tổ sẽ phá hủy thần trí của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, Ý chí của ác ma chi tổ sao? Tiểu đạo gật đầu, giá trị của vật này không thấp hơn thiên đạo bút của ngươi đâu. Ngươi có biết vì sao Phục Ách lại hào phóng tặng vật này cho ngươi như vậy không? Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta không thể hàng phục ý chí của ác ma chi tổ sao? Tiểu đạo cười nói, thông minh, nếu lúc trước hắn ta hàng phục được đôi cánh của ác ma chi tổ, thì Thánh Quân muốn phong ấn hắn ta, quả thực chính là chuyện si tâm vọng tưởng nói xong nàng nhìn Diệp Huyền với thực lực hiện tại của ngươi ngươi căn bản không thể chống lại ý chí đó Diệp Huyền cười nói Tiểu Đạo cô nương khẳng định có cách có đúng không Tiểu Đạo chớp mắt người nói xem Diệp Huyền nói bao nhiêu tử khí Tiểu Đạo giơ hai ngón tay lên Diệp Huyền nói hai mươi sợi tử khí sau Tiểu Đạo nhìn hắn hai trăm sợi tử khí hai trăm mí mắt của Diệp Huyền hơi giật Tiểu Đạo cô nương ngươi ăn cướp sau Tiểu đạo nhún vai, sau đó nằm xuống và tiếp tục ngủ. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, tiểu đạo này đang thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của mà.